các bạn đang nghe tại đọc truyện audio. rời vào vãng quay mặt đi. vừa hai nhìn thấy hứa đình thâm, giờ cán gậy lên chụp cả hai. anh làm gì đấy? cường dương xấu hổ giận dối, trương mắt nhìn hứa đình thâm, mặt đỏ bừng lên. anh anh xóa đi. anh anh xóa đi. anh anh xóa đi. hứa đình thâm bước nhanh về phía trước. em đuổi kịp thì tôi sẽ xóa cô có thể đi trên đây đã là rất tốt rồi sao có thể đuổi kịp đôi chân dài của Hứa Đình Thâm chứ? Cương Sơ kéo sợi dây thừng. Anh đi chậm thôi. Hứa Đình Thâm đã đi rất xa, anh đột nhiên dẫm lên tấm thép ở mép kính, tay kéo chặt dây thừng khiến cơ thể đổ về phía sau. Cương Sơ bị dọn đến nỗi hít một hơi khí lạnh, theo bản năng hiếp mắt lại không dám nhìn. Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi mở mắt, thấy Hứa Đình Thâm bình yên vô sờ, đứng tại chỗ mới thở dài một hơi, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh như cũ. Anh không thể đi đứng cẩn thận sao Hứa đình thâm không cảm thấy gì Em cũng thử xem sao Cương sơ Mặt cô tỏ vẻ tôi không muốn nói chuyện với anh Em ngắm cảnh xung quanh đi chớ. Hứa đình thâm dừng bước Đừng nhìn xuống dưới Cương sơ nghe anh nói vậy liền mỹ lay động Cẩn thận nghe đầu quan sát vòng cảnh xung quanh Nhà cao tầng màu sát nhau Hồn hoam mà lại rung động Cô vốn đang sợ hãi trên mặt Dần dần hiện lên tia kinh ngạc vui mừng Tựa như một bức tranh đen trắng đột nhiên được tô thêm màu sắc tươi lệ lại giống như một đêm gió xuân thổi qua làm nung đưa những nụ hoa đang nở rộ trên cành cây cảnh nào đẹp hơn được người hứa đình thâm nhìn đến say mê quay mình khẽ cong đồ nhát gan đi thôi này khương sơ lấy lại tinh thần nhanh chóng nắm chặt dây thừng bước về phía trước bởi vì quá vội và sợ hãi lúc đến cuối cầu chân lại đột nhiên run lên cô giơ tay định viện vào bức tường bên cạnh thì đột nhiên ngã vào một lồng ngực ấm áp hai tay khương sơ vừa vặn đang lên cánh tay mem mẹ, mẹ của người đàn ông có thể là mở cảm nhận được hình dáng mắp thịt dưới lớp áo, Mặt cô dáng lên lồng ngực của anh, nhất thời hô hấp có chút khó khăn. May mà Hứa Đình Thâm nhanh chóng buông tay ra, cô hòng anh phát ra tiếng cười nhẹ, xem màn trong điện thoại di động, gửi tấm này cho bọn họ chọn vậy. Thật quá đáng, cương sơ bình thường vô cùng chú trọng hình tượng, không thể bình tĩnh được. Tấm này không đẹp, đổi tấm khác đi. Hứa Đình Thâm nhìn thế nào cũng thấy hài lòng, ngưng đôi mắt nhuộm bà phần hung hăng cằn quấy, ngạo mạn nói, không đổi hương sơ tức giận nhìn anh khiến chân định vừa lấy điện thoại trong tay hứa đình thâm nhưng khổ nỗi là hứa đình thâm cao hơn cô rất nhiều cô nhảy thế nào cũng không lấy được điện thoại anh cố tình giơ lên cao một bên khóe môi hứa đình thâm cong lên từ trên cao đắc ý nhìn xuống cô cao thì giỏi lắm à hương sơ giống như chú thỏ rỗ lông ôm hang dẫm lên chân của anh hứa đình thâm hít một hơi khí lạnh nhất thầy không để ý liền bị cô cướp điện thoại đến khi anh lấy lại tinh thần thì kẻ chiến thắng kia đã sớm chứ sao rồi Cường ra tay của cô điện thoại trước mặt anh, mặt đầy đắc ý, hứa định thăm hoàn toàn sát vào trong biểu cảm của cô, không chút bối rối vì bị cướp điện thoại. Rất nhanh, Cường dơ đã hiểu về sao. Cô vốn không thể mở điện thoại của hứa định thăm. Cường Sơ đã thừa tất cả các dãy số mà mình có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không mở được. Thân hình cao lớn chậm rãi đi đến phía sau, nhẹ nhàng đoán lấy điện thoại. Định làm gì? Em từ điện thoại của tôi dễ mở khóa nhất của em chắc. Vì cần phải chụp ảnh, nên lúc ra ngoài tổ chương trình đã trả lại điện thoại cho họ khương sơ lấy điện thoại của mình ra tôi không tin anh có thể mở khóa hứa đình thâm hơi nghênh đầu em chắc chắn muốn tôi thử sao cô hắt cằm ra hiệu cho anh thử hứa đình thâm nhận lấy điện thoại chỉ hai ba lần đã giải được mật khẩu sau đó đặt điện thoại vào tay khương sơ lúc đi ván áo còn bay theo gió về mặt thở ơ nhưng khương sơ lại cảm thấy như cả người hứa đình thâm đều viết hai chiếc chảo vống cô đứng im tại chỗ không dám tin sao hứa đình thâm lại biết mật khẩu điện thoại của khương sơ quỳ cao nên đoán được thôi quỳ của ông cao thì đoán được mời khẩu của điện thoại của bạn này à Giữa họ mà không có gì Thì tôi bổ dầu riêng bằng tay không Tôi chết tàm tự kinh 100 lần Tôi chống đẩy 100 lần Cô bình luận dài đặc những lời hứa hẹn Lúc này bỗng có người nói Nếu giữa hai người họ không có gì Thì tôi sẽ yêu cầu mấy người bên trên phải làm theo những gì mà bà chị này muốn Tôi nhận thua rồi Bà chị thật độc ác Khương Sơ suy bị hỏa đá Lên đường ký bước chân của hứa đỉnh thăm Khi tới một nhà hàng, Khương Sơ nhớ ra kinh phí mà tổ chương trình cấp cho vẫn còn thừa không ít nên vào trong. Em ăn gì? Khương Sơ do giờ chỉ vào menu. Mì ý sớt bò cay. Hứa đình thâm gọi mì thịt bò cà chua, salad hoa quả và đồ uống tráng miệng. Hai người ngồi xuống, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng tới, xen lẫn cả những tiếng bản luận dính về hào quang của minh tinh hạng nhất Hứa đình thâm. Có lẽ đây là lần đầu Khương Sơ nhận được đãi ngộ này đến khi khương sơ lấy điện thoại ra mới đột nhiên nhớ tới gì đó nói với nhân viên chụp ảnh anh trai có thể gửi mấy tấm ảnh vừa chụp với chúng tôi không hứa đi thăm nhớ mày nhưng đều liếc nhìn nhân viên chụp ảnh đối phương tuyên nói kém hơn minh tinh nhưng diện mạo thì không tệ quan trọng nhất chính là phong thái gọn gàng và dáng giang... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.